Báo động, đoàn quân chiếm đóng đang lùi bước Đội quân kháng chiến tổ chức lại trong cơ thể của Agilis kìm hãm sự tiến triển của các đoàn quân Kết quả sinh vật cảm cho thấy tình hình đáng lo ngại 30 ngày sau khi có phản ứng thù nghịch các tế bào của phôi ghép đang lùi bước Không thấy cờ trắng cũng không có dấu hiệu đầu hàng nhưng xu hướng này khiến các bác sĩ lo ngại Tỷ lệ các tế bào ngoài lai phải tăng dần đều cần nhanh chóng thay đổi kế hoạch chiến đấu nhằm đảo ngược quá trình này Để làm được điều đó, các bác sĩ biến thành những chiến lược gia khôn khéo, họ sẽ gây ra một quá trình gọi là phản ứng của phôi ghép chống lại cơ thể chủ, theo kế hoạch và có kiểm soát. Kỹ thuật sử dụng nhằm thúc đẩy các tế bào của azilis tấn công phôi ghép để gây ra phản ứng tự vệ và kích thích chúng. Cũng gần giống như một con chuột nhỏ khiêu khích một con voi, được tiếp thêm sinh lực, các tế bào của phôi ghép sẽ không khó khăn gì trong việc chiến thắng các tế bào của azilis vốn đã bị suy yếu do quá trình hóa trị. Một khi mặt trận đã được giải phóng, phôi ghép sẽ có thể tiếp tục việc chiếm đóng. Cuộc chiến tranh du kích này đòi hỏi phải hết sức khéo léo, không được để cho phôi ghép quá hăng máu và tấn công các tế bào của con gái chúng tôi dữ dội quá mức. Việc tấn công phải tỉ lệ thuận với kết quả dự kiến trước. Cách thức mô tả này khiến ta tưởng như đang trong một trò chơi đánh trận giả. Chỉ có điều trận chiến này không có gì là thơ trẻ cả. Ê kiếp điều trị đã quen với những tình huống thay đổi Hoàn toàn vốn thường xảy ra trong các ca phẫu thuật ghép Nhưng chúng tôi thì không Cho đến giờ mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp biết mấy Chúng tôi đã có thể hy vọng mọi điều Chúng tôi đã nhầm khi để mình bị ru ngủ bởi những tin tức tốt đẹp Chúng tôi đã bớt cảnh giác Và bây giờ chúng tôi chưa sẵn sàng để đương đầu với những thử thách khó khăn Tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu nghe nói đến việc Azilis ra viện Dù không dám thực sự tin vào đó Hôm nay, mọi chuyện đều cần phải xem lại, mọi hy vọng lại vừa tan thành mây khói. Cuộc sống của chúng tôi chỉ là một chuỗi những chờ đợi, những thay đổi chiến thuật, những ngạc nhiên khó chịu. Chúng tôi dành thời gian để đi đi lại lại dưới niềm vui và thất vọng. Tôi đã chán ngán vì cứ phải tìm cách lạc quan, thích nghi, lặp lại kế hoạch, bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn về nhà, tìm lại cuộc sống bình thường, bởi vì ở đó cho dù các tham số trong cuộc sống của chúng tôi có khác biệt, chúng tôi vẫn có một cuộc sống hàng ngày bình thường. ở đây tất cả đều là ngoại lệ. Lưu Xích đứng dậy. Thôi được, chúng ta sẽ không bỏ mặt. Chúng ta đã lựa chọn ngay từ khi Azilis ra đời. Chúng ta đã cam kết sẽ cùng con chiến đấu chống lại căn bệnh. Đó là mục tiêu duy nhất của chúng ta lúc này. Tất nhiên ai cũng mong được trở về nhà, nhưng đó là mục tiêu phụ. Điều quan trọng bây giờ là mọi sự với Azelis diễn ra tốt đẹp và mong là giai đoạn này sắp tới sẽ chỉ còn là một kỷ niệm buồn, chỉ khi đó chúng ta mới có thể nghĩ đến việc về nhà. Tôi lại ký một hiệp ước mới, dù sao tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, đúng không? Giờ tổng kết đã đến, đã 2 tuần từ khi khởi động chiến dịch JVH, bề ngoài chúng tôi không nhận thấy có thay đổi gì, Azelis vẫn khỏe mạnh bé vẫn tiếp tục cười và bập bẹ một lần nữa chẳng có gì cho thấy rằng đang có một trận chiến diễn ra bên trong bé bề ngoài đúng là hay đánh lừa chúng tôi sốt ruột chờ đợi kết quả tôi trong chừng aziz còn louiec đồng hành cùng tôi phía bên ngoài vách kính bác sĩ bước vào vẻ mặt hân hoan chiến dịch gvh đã diễn ra đúng như mọi người hy vọng các tế bào của phôi ghép đã lấy lại phong độ và sản sinh theo cấp số nhân Azelis không có biểu hiện biến chứng nào chúng tôi nhẹ cả người đôi khi những tin tốt lành lại đi cùng nhau bác sĩ không dừng lại ở đó ông thông báo với chúng tôi rằng các lần kiểm tra mới đây có kết quả rất đáng khích lệ trên cả các phương diện khác tủy xương mới đã bắt đầu làm việc Azelis đã có tỷ lệ tiểu cầu bình thường như vậy bé không còn phải phụ thuộc vào việc truyền máu nữa các bạch cầu có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể cũng đang có số lượng đáng kể và đảm bảo rằng Bé có đầy đủ khả năng miễn dịch, bé chỉ còn phải phát triển các bạch huyết bào và hồng cầu. Tuy nhiên, mọi việc có vẻ đều tốt đẹp, Như thế có nghĩa là không còn phải chờ lâu nữa, bé sẽ được chuyển sang một khoa khác của bệnh viện, khoa cách ly. Ai có thể nhéo tôi một cái không? Tôi có nghe nhầm không? Có thật là Azelis sẽ được rời khỏi phòng vô trùng không? Ngay bây giờ sao? Gần như thế, vì cần có thời gian chuẩn bị để đón bé. Thật tốt quá tốt đến mức khó tin chúng tôi thực hiện ngay khoa cách ly giống như đoạn trung gian giữa khoa vô trùng và về nhà các điều kiện cách ly ở đó đỡ ngặt nghèo hơn so với ở ubis chúng tôi sẽ vẫn phải đeo mặt nạ và các thói quen vệ sinh khác nhưng sẽ không phải tuân thủ nghi lễ về trang phục nữa một câu hỏi cháy bỏng ở môi tôi chúng tôi có thể hôn bé không không chưa được còn quá sớm nhưng tôi cảm thấy từ đáy lòng mình rằng thời khắc đó sắp đến rồi Chúng tôi sẽ bước một bước dài về phía cổng bệnh viện. Nghỉ ngơi, hôm nay chúng tôi đã nhấn nút tạm dừng, dành thời gian cho một cuộc chạy trốn vì tình yêu. Chúng tôi gửi Gaspar và Thais cho ông bà nhờ các y tá cưng nựng Azilis. Chúng tôi đã để mọi vấn đề, mọi thử thách, mọi mệt nhọc vào trong dấu ngoặc và trốn khỏi mọi thứ trong vài giờ, vô tư lự và hạnh phúc. Chúng tôi đi dọc con đường núi rồi vui thích lang thang trong những đường phố nhỏ ở Kasichs lúc này một ngày đã kết thúc ở hõm vũng đá sumio trong sự che chở của những ngọn đồi đá ta tưởng mình đang ở tận cùng thế giới hút tận chân trời chỉ có màu xanh của biển mênh mông thật thanh bình tự người vào một vách đá ấm áp tôi tận hưởng những tia nắng mặt trời cuối cùng và để mặc cho cả người được vỗ về trong âm thanh đều đặn của sóng biển lầu ít ngủ gà gật bên cạnh tôi tôi nhắm mắt những sự kiện trong những tuần vừa qua nhẹ lướt trong tâm trí Và lần đầu tiên, tôi không cắt ngang dòng chảy của những hình ảnh vốn rất đau đớn, tôi để mình chìm vào một cảm giác mới mẻ, tự hào. Tấm áp phích giới thiệu về một chương trình từ thiện có tên là Đỉnh Everest của mỗi người khiến tôi nghĩ ngợi. Nó được dán trên tường của khoa huyết học trẻ em. Ngày nào tôi cũng đi qua, ngày nào tôi cũng thấy tim mình khẽ nhói lên giống như một chút nặng lòng. Đúng thế, Mỗi người chúng ta đều phải trèo lên một đỉnh núi riêng, chỉ cách đây vài tháng thôi, đỉnh núi của chúng tôi vẫn còn trong tầm với, dễ dàng, ưu ái, cú trượt càng trở nên dữ dội, trong thực tế, con đường của chúng tôi được tạo nên bởi những dòng chảy dốc đứng, những mỏm đá cao đến chóng mặt, những đồng bằng giả tạo đầy nguy hiểm, những cảm bẫy bất ngờ. Hôm nay, sau 6 tháng leo dốc đầy vất vả, chúng tôi tự tặng cho mình một lần nghỉ ngơi xứng đáng trong một vài giờ đồng hồ. Vũng đá biến thành nơi lẫn trốn trên núi Và cuối cùng tôi cũng quay lại Để đánh giá độ cao mà chúng tôi đã đi qua Điều tôi nhận thấy khiến tôi ngàn thở Chúng tôi đã đi hết con đường đó Tôi nhìn lại nó từ xa Dõi theo từng khúc quanh nhỏ nhất Thông báo cho biết Cả hai con gái cùng bị bệnh Thời gian chờ đợi tưởng chừng không chịu nổi Những đêm thức trắng Những ngày đen tối Những cơn đau của Thais Chuyến đi đến xây Những lần nhập viện ca ghép tủy xương của Agilis những lần chia tay những nhọt nước mắt của Gaspar những đau khổ trong tâm hồn trái tim chúng tôi đã tan vỡ biết bao lần thế nhưng chúng tôi vẫn sống sót dù nhiều lần dự định nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không bỏ cuộc chúng tôi chỉ thay đổi chiến thuật không còn tìm cách đoán biết xem đỉnh núi ở đâu giữa mây mù chúng tôi cứ tiến từng bước nhỏ cẩn trọng Chân này nối tiếp chân kia, ngày này sang ngày khác, và chúng tôi đã đến được tận đây, gắn bó hơn bao giờ hết. Tôi tự hào về chúng tôi, về anh, về các con, về niềm tin của chúng tôi, về tình yêu của chúng tôi. Đúng, tôi tự hào về cuộc sống của chúng tôi và về tất cả mọi người, những người đã tạo nên sợi dây đoàn kết lâu dài và lặng lẽ song hành cùng chúng tôi trong chuyến leo núi khó khăn này, không rung rẩy không nao núng. Họ hỗ trợ chúng tôi trực tiếp hoặc kín đáo, nâng đỡ từng bước chân, củng cố dấu vết của chúng tôi. Bây giờ tôi đã biết, với một niềm tin không gì có thể lay chuyển được rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ trèo lên trên đỉnh ngọn núi cao ngất kia, cùng nhau vượt lên trên những đám mây. Bé không nhìn tôi, tim tôi ngừng đập, Thais nằm ngửa trên giường, hai mắt mở to, tôi tiến lại gần thêm một chút, bé vẫn không nhìn theo tôi. Sự thật hiển nhiên quất mạnh vào tôi, Thais không nhìn được nữa. Cú sốc tàn khốc khiến tôi gục ngã. Tôi lão đảo, cố gắng hít thở, biếu lấy tấm ga giường để khỏi ngã. Tôi mất phương hướng, lạc lỏng, không thể nói nên lời, không một âm thanh nào đủ dũng cảm để thốt ra. Thais đã mù, tôi không thể nào tin nổi, đó là thử thách mà tôi khiếp sợ nhất, và nó đã đến. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nổi, không bao giờ. Tôi chạy lao ra khỏi phòng, tôi muốn chạy ra xa bé, kêu gào cho thỏa nỗi đau, tôi không muốn bé nhìn thấy mình trong tình trạng đó, mặc dù bé không còn nhìn thấy nữa. Tôi sụp xuống giường, không gì có thể an ủi nổi, tôi gọi trời và cầu xin ông trả lại thị giác cho công chúa của tôi, chỉ cần bé nhìn được thôi, xin trời, chỉ cần bé nhìn được. Tôi nằm đó rất lâu, mệt lả cho đến khi có lại được đôi chút nghị lực, tôi phải quay lại và đối diện với đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi đẩy cánh cửa với hy vọng thầm kín là mình đã nhầm, có thể bé sẽ nhìn tôi như thường lệ, dáng như Bé quay đầu về phía tôi, nhưng mắt bé không nhìn thấy tôi. Tôi dang tay ôm choàng lấy bé và thì thầm vào tai bé: "Mẹ đây, con yêu, mẹ đây rồi, con đừng sợ." Tôi vỗ về để xoa dịu nỗi sợ hãi và giảm bớt những lo lắng của bé nhưng nỗi sợ hãi nào, nỗi lo lắng nào, bé không tỏ vẻ gì là hoảng hốt. tôi nhận ra bé bình thản biết bao. chính trái tim tôi mới bị loạn nhịp chứ không phải là tim bé. trong những cơn ác mộng đen tối nhất, tôi tưởng tượng đến cảnh thai tuyệt vọng khi không còn nhìn thấy ánh sáng. tôi thấy bé hoảng sợ vì bị chìm trong bóng tối. tôi đã ra sức an ủi nhưng bé vẫn tuyệt vọng. thực tế đã xoay theo một chiều hướng hoàn toàn bất ngờ. thai vẫn không thay đổi. Không có gì ở bé khiến ta nghĩ rằng bé đang đau khổ vì bỗng nhiên không còn nhìn thấy gì. Nếu không tìm cách giao tiếp với ánh mắt bé, có lẽ tôi sẽ không nhận ra rằng bé đã bị mù. Những tháng vừa rồi, tôi đã đọc thấy tất cả những xúc cảm của Thais qua ánh nhìn trong vắt của bé. Tôi thường thấy trong đó sự ngạc nhiên, sự đau đớn, sự quyết tâm, niềm vui, sự nghiêm trang, niềm hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ tôi bắt gặp dù chỉ một tia tuyệt vọng bé luôn giữ vững niềm tin và bé tiếp tục tiến bước trên con đường của riêng mình. Công chúa Dũng cảm bí ẩn không ngừng khiến tôi ngạc nhiên. Tôi cần phải biết, phải trấn an bản thân, khi nhìn sâu vào ánh mắt Thais, tôi luôn nhìn thấy một ngọn lửa sáng, ngọn lửa đó cuốn hút tôi, níu giữ tôi, thổi sức sống vào tôi, tôi ghé sát mặt vào cho đến khi chạm vào mặt bé và có đôi chút lo lắng ngắm nghía đôi mắt đen láy của bé, tôi thoáng thấy nó Ngọn lửa nhỏ sống động và lấp lánh Nó đang nhảy nhót Tôi đây, tôi không nhìn thấy nữa Nhưng tôi vẫn ở đây Cuộc sống vẫn tiếp diễn Nó mang lại cho tôi niềm hy vọng Khiến tôi tràn đầy năng lượng và dũng khí Ngọn lửa đó chính là một mảnh tâm hồn Thais Câu nói của Hoàng tử bé Lại hằn sâu vào suy nghĩ của tôi Giống như một cái nháy mắt dịu dàng Chúng ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim Điều cốt lõi bao giờ cũng vô hình trước đôi mắt Trong một cuộc chạy marathon, những km cuối cùng bao giờ cũng nổi tiếng là khó khăn nhất. Ở đây cũng vậy, đường vạch cuối cùng đó đang đặt trước chúng tôi một thử thách khắc nghiệt. Những nỗi gian truân của chúng tôi ở thành phố Marseille sắp chấm dứt, nhưng chúng tôi đang phải vất vả với những khoảng cách còn lại. Thậm chí, tôi còn không chắc chắn liệu chúng tôi có thể cùng nhau cán đích được hay không. Tôi đã âm thầm coi dịp nghỉ lễ Toussaint, Như ngày cuối cùng của chuyến đi Tôi thấy thời điểm đó đang tiến lại gần với những bước đi dài Ấy thế mà Vẫn chưa có gì báo trước chúng tôi sắp được rời đi Bởi vì chúng tôi đang phải đối mặt với một biến chứng Azelis vẫn không chịu uống sữa Từ khi chuyển sang khu cách ly Chúng tôi đã cố gắng từng bước tạo lại thói quen uống sữa cho bé Hy vọng hảo huyền Mỗi bữa bé chỉ nuốt được vài giọt Các bác sĩ đã phát biểu rõ ràng về vấn đề này Chừng nào Agilis còn phụ thuộc vào việc tiêm truyền và không lên cân, chừng đó bé vẫn còn chưa thể rời bệnh viện. Họ không đến mức lo lắng lắm và đảm bảo với chúng tôi rằng sẽ chỉ mất vài tuần, cùng lắm là một tháng. Nhưng chúng tôi đâu có được khoảng thời gian đó ở phía trước, đúng hơn là ở Marseille. Đội ngũ của chúng tôi cho đến lúc này vẫn đang rất gắn kết, bắt đầu chao đảo và có nguy cơ tan rã. Bà Shantan trở về từ ngôi nhà nghỉ hè trên núi. Bà vẫn tỏ ra nồng nhiệt và mời chúng tôi ở lại bao lâu cũng được nếu cần thiết Nhưng chúng tôi không muốn làm phiền bà Chúng tôi đã lạm dụng lòng hiếu khách hào hiệp của bà quá nhiều rồi Louis phải quay trở lại với công việc của mình Anh phải có mặt ở Paris trong vài ngày nữa Và không thể cứ nấn ná mãi ở Marseille Bố mẹ tôi và bố mẹ anh cũng sắp vướng bận với nhiều nghĩa vụ khác Giàn giáo chống đỡ cho sự cân bằng mỏng manh của chúng tôi đang tan rã Tôi lật đi lật lại tình huống trong đầu, trước khi đối diện với sự thật hiển nhiên, chúng tôi không có nhiều giải pháp, đành phải chia nhau ra thôi, đơn giản nhất là Louis quay về Paris cùng với Thérèse, Gaspar và Thais, trong khi tôi ở lại Marseille với Azelis cho đến khi nào có thể trở về. Tôi có thể chuyển đến một phòng trong nhà thăm nuôi sát gần bệnh viện. Chúng tôi sẽ sum họp cùng các thành viên khác trong gia đình khi nào mọi việc đi vào ổn định. Cách bố trí như thế không quá phức tạp về mặt vật chất, nhưng về tình cảm thì quả là không mong muốn. Chúng tôi cần ở cùng nhau để có sức mạnh, một người vì mọi người, mọi người vì một người. Phương trăm của ba chàng ngự lâm đã được chúng tôi biến thành của mình, nhất là những tuần vừa qua. Bởi vì thai tiếp tục yếu đi, sự suy yếu thường rất mơ hồ, gần như không thể nhận biết và đôi khi lại sôi sụp. Không ai trong chúng tôi có thể chấp nhận xa bé vào lúc này dù chỉ là tạm thời. Chẳng thể biết chuyện gì có thể xảy ra. Một tháng là khoảng thời gian ít ỏi so với một cuộc đời, nhưng trong trường hợp của Thais, khoảng thời gian đó có thể là một phần quan trọng trong cuộc đời bé. Mỗi tháng của bé đều được tính đếm, thời gian đang gấp gáp. Lại thêm một cuộc chiến nữa. Paris của chúng tôi Tình vui đến sáng nay, chúng tôi sẽ trở về Paris, cả nhà. Sau rất nhiều thảo luận, các bác sĩ đã không còn ngần ngại trong việc để Agilis ra viện quá sớm. Họ đã bị thuyết phục trước những kết quả tốt đẹp của những lần khám mới nhất và vài giọt sữa mà bé nuốt được với vẻ ngon lành. Họ đã liên hệ ngay với một bệnh viện ở Paris để tiếp tục theo dõi tiến triển của phôi ghép. Loáng cái, chúng tôi đã thu dọn xong đồ đạc, các vali đã khóa, các thủ tục hành chính đã xong. Những khuyến nghị cuối cùng của bác sĩ liên quan đến việc sắp xếp chỗ ở tại nhà của Agilis đã được ghi chép cẩn thận, bản trường ca ở mạc xe gia của chúng tôi đã đi đến hồi kết. Thế là chúng tôi đã trên đường về nhà, xúc động lật sang một trang mới, để lại mạc xe cho những con người thân thiết, một gia đình họ hàng đã trở nên gần gũi hơn, những y tá đã trở nên thân thuộc, những người bạn đã chấm dứt rồi. Những con đường đến trường nằm dưới hai hàng thông và cọ miền biển, ánh mặt trời sưởi ấm thể xác và tâm hồn chúng tôi. Những bữa ăn tối ngoài trời dưới ánh nến và rượu vang hồng, những đêm nằm trên ghế sofa trong bệnh viện, những ngày đeo mặt nạ và mặc áo blue, những chuyến thám hiểm của Gaspar trong khu vườn, sự xuất hiện của Ticola, những tiếng u ơ đầu tiên của Azilis, những ánh mắt cuối cùng của Thais. Tóm lại, chúng tôi chia tay với biết bao kỷ niệm, dịu dàng hay dữ dội, những khoảnh khắc của nước mắt và nụ cười, không thể không rơi nước mắt. Paris gian tay chào đón chúng tôi, chúng tôi vội vã trở về với căn hộ, những dấu mốc, những thói quen, với cuộc sống hàng ngày, những thùng đồ đạc cuối cùng đã mở, những khung, những rèm phải cất dở, và cả đống việc dọn dẹp đang chờ đợi sau 4 tháng dài vắng mặt. Home, sweet home, chúng tôi đã về đây, cả 5 người, cuối cùng chúng tôi cũng đã làm được, một điều ngạc nhiên thú vị đang chờ trong căn hộ trong khi chúng tôi vượt qua chặng đường dài ngăn cách mạcsey và paris một đội quân của những bà tiên đã ùa vào căn hộ của chúng tôi mang theo nào chổi nào bàn chải nào dẻ lau nhà nào bọt biển họ đánh bóng cọ rửa hút bụi sắp xếp không mệt mỏi trong suốt một ngày kết quả thật đáng ngạc nhiên không còn chút dấu vết nào của cả một mùa phủ bụi một cha ban đang kiên nhẫn chờ đợi trong một chiếc xô đá Cùng với một dòng chữ lớn viết trên tấm bảng tự chế, chào mừng cả gia đình về nhà, ở nhà mình thật là thích, niềm hạnh phúc thật đơn giản. Gaspar vô cùng vui sướng, bé lôi ra tất cả đồ chơi và ngất ngay gặp lại từng món. Cứ như thể mới khám phá lần đầu tiên, nằm dài trên chiếc giường mới theo kiểu giường y tế, Pais vừa tham gia vào mọi việc, vừa mỉm cười. Chuyến đi khiến bé rất mệt, nhưng bé có vẻ hạnh phúc. Arcelius không hiểu lắm về làn sóng hạnh phúc đang nhấn chìm chúng tôi. Vừa về đến nhà, chúng tôi đã giam bé trong phòng, đó là một trong những điều kiện để được về nhà. Thời gian cách ly của bé còn phải kéo dài trong nhiều tháng để hệ thống miễn dịch của bé phát triển và bảo vệ bé, một cách hiệu quả chống lại những nguy hiểm ẩn chứa trong bất cứ vi khuẩn hay virus nào. Lúc này, bé chỉ được phép ra ngoài để đến bệnh viện mỗi tuần, kiểm tra tiến triển của phôi ghép, theo dõi việc sản sinh các tế bào máu và đảm bảo rằng bé không bị nhiễm trùng. Ở đây, căn phòng của bé biến thành một khu vực cách ly, được ốt gạch từ sàn đến trần, cả phòng sạc mùi nước sa ven vào dung dịch sát khuẩn. Thứ mùi giúp chúng tôi yên tâm, chúng tôi cũng ngặt nghẽo như ở bệnh viện. Trước khi vào phòng, chúng tôi sát khuẩn bàn tay, tháo giày và đeo mặt nạ. Không đến nỗi khắc nghiệt như ở UBIS, tuy nhiên sự cảnh giác của chúng tôi không thuyên giảm, vì những việc làm này ở nhà là không tự nhiên chúng tôi phải nghĩ trước khi có bất kỳ cử chỉ nào cẩn trọng hơn gaspa và thaise không được bước qua cửa phòng tuy nhiên tối nay chúng tôi chấp nhận vi phạm đôi chút quy định này để kỷ niệm một ngày quan trọng các bé được đặt ở cửa phòng em gái mỗi bé đeo một chiếc mặt nạ thaise ngồi tựa lưng sát vào ghế gaspa nắm tay em và cười một cách căng thẳng ngồi trong chiếc giường có chấn xong azilis nhìn anh chị Hơi ngạc nhiên, bé không nhận ra anh chị, nói đúng ra là bé không quen, chưa quen. Lần đầu tiên, từ rất lâu rồi, ba con của chúng tôi mới được sum họp trong cùng một căn phòng, hay gần như thế. Cuộc viếng thăm không kéo dài, Gaspar, Thais và Azilis buồn ngủ sau một ngày đầy xúc động. Vừa nằm xuống, nữ thần đêm đã ôm chúng vào trong vòng tay ấm áp. Khi cả nhà đã ngủ, Loic và tôi rót rượu xăm banh, và nâng cốc mừng cho cả gia đình sum họp, không tưởng tượng rằng điều đó không kéo dài quá một đêm, làm sao mà chúng tôi biết được. Buổi sáng thật tàn khốc, ngay khi bình minh vừa ló rạng, Thai đã nôn mửa, ho, ngạt thở, co giật. Nghe những tiếng kêu báo động của Gaspar, chúng tôi lao đến bên giường bé, tôi đo nhiệt độ, nhiệt kế chỉ trên 40 độ C. Không để mất giây phút nào, chúng tôi đưa bé đến bệnh viện, vào khoa bé được theo dõi. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm dạ dày ruột non biến chứng do nhiễm trùng phổi nặng, tương lai mờ mịch. Thế là hết niềm hạnh phúc được quay quần. Hai ngày nữa, lâu sẽ đi làm trở lại. Hôm nay, Gaspar bắt đầu kỳ nghỉ hai tuần. Azilis phải ở trong phòng, Thais ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Vừa xâm họp gia đình tôi là phải tứ tán. Tôi muốn biết một điều, Liệu rằng thần Sisi có điên cuồng, Bảo tố điên dại nện tay xuống đất Khi tảng đá mà vị thần này Phải vất vả lắm mới vần lên được đỉnh núi Lại lao xuống dốc Và rơi xuống chân núi Hay ông ta lại điềm tĩnh lấy lại nó Và bắt đầu vần nó lên đỉnh Như thể chưa có chuyện gì xảy ra Không hề mệt mỏi Chúng tôi không có thời gian để tìm ra câu trả lời Cũng không kịp thương hại mình Vì sự yên ổn đã bị phá vỡ hoàn toàn Chúng tôi thu nhặt những mảnh vỡ và cố gắng tạo lập lại một sự cân bằng tạm thời. Gaspar sẽ nghỉ ở nhà cô chú. Teres và tôi sẽ thay phiên nhau chăm sóc hai bé gái, một ở bệnh viện, một ở nhà. Lưu X sẽ tiếp sức vào buổi tối khi anh từ chỗ làm về. Mọi thứ có thể hoạt động như vậy. Chúng tôi đã thử trước đó không lâu. Lần này chúng tôi cũng phải thành công, ít nhất thì cũng trong vòng vài ngày. Sáng sớm ngày thứ hai. Một chiếc xe cứu thương đến đón Azelis để đưa bé đến bệnh viện, cả hai mẹ con tôi đã sẵn sàng đeo mặt nạ đầy đủ. Lần tiếp xúc đầu tiên này với bên ngoài khiến tôi khẽ rùng mình, mong rằng không có con vi trùng xấu tính nào xen vào chuyến đi của chúng tôi. Đã quen với những chuyến đi nhiều rủi ro, các nhân viên cứu thương cảnh giác cao độ. Azelis không có gì phải sợ cả, vả lại bé cũng không sợ hãi gì trước những sự quan tâm này, bé thích được đi. Trong những phút di chuyển ngắn ngủi bé cố gắng nhận biết những mẫu nhỏ của cái thế giới mà bé bị tách rời. Bé vương cổ lên để nhìn qua cửa sổ, hai mắt tròn xoe. Đến bệnh viện, bé được đưa ngay vào một căn phòng đã khử trùng. Bé tỏ vẻ hơi hoảng hốt khi cô y tá khép cửa, tách bé ra khỏi một thế giới đầy chuyển động và sắc màu đang ngự trị bên ngoài. Chúng tôi làm quen với các địa điểm và ekip điều trị sẽ đảm nhận việc theo dõi phôi ghép. Trưởng ekip nghe tim phổi cho Agilis và lên kế hoạch cho những lần khám, những lần điều trị và các kết quả dự kiến. Các tháng sắp tới sẽ rất bận rộn, tuần nào Agilis cũng phải đến đây, bác sĩ sẽ khám cho bé để xác định rằng mọi việc đều ổn. Ngoài ra, cứ 3 tuần một lần, bé sẽ được tiêm truyền một hợp chất cô đặc của các loại kháng thể nhằm bổ sung cho hệ miễn dịch còn yếu kém của bé. Liên quan đến tất cả các điều trị khác, bệnh viện sẽ thực hiện tại nhà. Như vậy, một y tá sẽ đến tận nhà tôi mỗi tuần hai lần đặc biệt là để thay băng chỗ ống thông Bác sĩ nhấn mạnh với chúng tôi rằng chỉ cần Azilis có biểu hiện sốt là phải đưa bé đến bệnh viện ngay Nghe nói thế thật chẳng có gì vui vẻ một đứa bé 5 tháng tuổi thì thiếu gì dịp bị ấm đầu và nếu cứ mỗi lần bé mọc răng chúng tôi lại phải đưa bé đến bệnh viện thì có lẽ phần lớn thời gian của bé sẽ là ở đó Tuy nhiên Chúng tôi cũng không dám coi nhẹ yêu cầu này, sốt có thể là biểu hiện của một triệu chứng khác, có nguồn gốc nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như nhiễm trùng lan rộng từ chỗ đặt ống thông. Sau một ngày ở trong khoa, Agilis vui sướng được trở lại xe cấp cứu, nơi ẩn chứa những niềm vui bất ngờ. Tôi thở vào được đôi chút, hài lòng vì đã tạo lập được mối liên hệ. Thật lòng trước đó tôi hơi nghi ngờ, chúng tôi đã quen với nhân sự và phương pháp của bệnh viện ở mạc xây Ở đây chúng tôi lại bắt đầu từ con số 0 Không phải tự nhiên mà ta có thể tin tưởng Vào một cơ sở điều trị mới Dù nó có nổi tiếng đến đâu Và gửi gắm vào đó thứ quý giá nhất của mình Để xem Chúng tôi bước qua ngưỡng cửa vào nhà Cùng lúc với Loic Tôi dành đôi chút thời gian để tóm tắt lại cho anh nghe Về lần đi khám tại bệnh viện Không sa đà vào chi tiết Thời gian rất gấp Tôi vớ lấy một chiếc túi Nhét vào đó vài thứ đồ dùng cho buổi đêm Một cuốn sách và một bức ảnh các con và vội vàng đến với thaise bên ngoài trời đã tối nhưng một ngày của tôi còn lâu mới kết thúc sức lực của một con sư tử bên trong thân hình của một con chuồn chuồn mỏng manh đó là điều tôi nhìn thấy khi trong chừng thaise bé đang nằm trên giường xanh xao gầy gò mệt lã nhưng vẫn níu lấy cuộc sống và quyết tâm chiến đấu từ khi bé vào viện các biến chứng liên tục xảy ra Chứng viêm dạ dày ruột non vẫn dai dẳng Rồi lại thêm nhiễm trùng phổi Cơ thể bé đã rất yếu ớt Nhưng bé không đầu hàng Bé đấu tranh bằng toàn bộ sức lực Để thoát khỏi tình trạng tồi tệ này Sẽ mất một thời gian Chắc chắn là như thế Lâu hơn nhiều so với một đứa trẻ bình thường Căn bệnh loạn dưỡng bạch cầu Khiến bức tranh trở nên đen tối Dù thế nào tôi cũng vẫn tin tưởng Tin chắc rằng lần này nữa Bé cũng sẽ vượt qua Bởi vì bé muốn thế Thế nhưng tối nay, các biểu hiện khiến tôi không thể lạc quan. Tình trạng của bé ngày càng xấu đi, hơi thở chậm dần, tim đập loạn nhịp. Các y tá không rời khỏi phòng bé, liên tục kiểm tra nhiệt độ, nhịp tim, độ bão hòa, tăng lượng thuốc khí dung và nâng lưu lượng oxy để hỗ trợ cho nhịp thở lộn xộn của Thai. Trước nửa đêm ít lâu, trong khi các bác sĩ chuẩn bị yêu cầu chuyển bé sang khoa hồi sức, cô y tá nhận thấy những dấu hiệu khả quan. Những dấu hiệu đầu tiên sau nhiều giờ đằng đẳng, mạch đập dịu dần, hơi thở bắt đầu đều đặng hơn một chút, dòng tố lùi xa, Thais đã không bị đánh bại. Những ngày tiếp theo vẫn đáng lo ngại, mặc dù phong vũ biểu đang ở dưới thấp, chú sư tử nhỏ của tôi dần dần lại sức nhưng vẫn còn rất mong manh, giai đoạn này đã để lại dấu ấn lên cơ thể tôi, một dấu ấn không thể xóa bỏ. Sẽ không có gì giống như trước nữa. Thais trở về nhà sau 15 ngày nằm viện. Tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát. Thais đã phải trả giá đắt. Công chúa dũng cảm của tôi đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để vượt qua nó. Hậu quả rất nặng nề. Tình trạng sức khỏe của bé lại càng xuống cấp. Bé bị co cơ rất nặng. Các cơ co rút lại mỗi khi bé vương người. Bé không còn nằm được trong chiếc ghế cứng nữa. Bé nhăn mặt đau đớn mỗi khi được bé lên hoặc được di chuyển sang chỗ khác. Dù chúng tôi có cẩn thận hết mức đi chăng nữa, bản án không thể tránh khỏi là kể từ nay bé sẽ không bao giờ được rời khỏi chiếc giường. Thật lạ lùng khi ta có hai cô con gái, mỗi bé ở một phòng ngăn cách nhau bởi một hành lang không thể vượt qua, lại càng bất ổn hơn khi nhìn tương lai của hai bé đi theo hai hướng hoàn toàn đối nghịch. Vài tuần nữa, Azilis sẽ có thể bước ra khỏi ngưỡng cửa và khám phá thế giới cho đến lúc này đang trốn sau cánh cửa phòng. Bé sẽ hòa mình vào thế giới năng động, tích cực. Còn Thais, cuộc sống của bé đang thu hẹp dần. Trong cuộc đời bé, bé đã đi khắp tất cả các phòng trong căn hộ, lúc đầu là đi thẳng, rồi bò, và cuối cùng là ngồi trong một cái ghế hộp. Bé sẽ chẳng bao giờ đi khắp nhà được nữa. Ngoài mảnh đệm hình chữ nhật kia, bé sẽ chỉ biết được về cuộc sống thông qua những gì chúng tôi mang vào, Trong bốn bức tường này, thế giới của bé thu lại trong 2 mét chiều dài và 90 cm chiều rộng. Một miếng da lừa khiến tim tôi vỡ đôi. Ai cũng biết rằng tình trạng bất động là nguyên nhân của nhiều nỗi đau đớn khác, cả về thể chất và tinh thần. Về mặt tâm trí, Thais không có biểu hiện gì là sầu khổ. Bé vẫn nằm một cách bình thản trên giường, nghe kể chuyện, thưởng thức mỗi lần có người vào chơi, làm ồn cùng anh trai về mặt thể chất, việc bé phải nằm liệt giường gây ra một vài lo lắng. Cơ thể con người không được cấu tạo để sống trong trạng thái nằm. Thái phải chịu đựng vô vàng những nỗi khó chịu, những điểm tiếp xúc với nệm giường bõm rác, tay chân nặng nề, phế quản đầy ứ. Tình trạng này có thể xuống cấp rất nhanh nếu chúng tôi không hành động ngay. Để khắc phục, bác sĩ yêu cầu hàng ngày phải có một bác sĩ liệu pháp vận động đến hỗ trợ để giúp bé dễ thở và duy trì khả năng vận động dù chỉ là bề ngoài. Chúng tôi đang lục tìm trong các trang vàng để tìm một bác sĩ có thể đảm nhận căn bệnh hiếm gặp này tại nhà. Nhiệm vụ còn khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Đang sắp rơi vào tuyệt vọng, chúng tôi vớ được một viên ngọc quý. Jerome chấp nhận đề nghị của chúng tôi không chút ngần ngại. Khi anh xuất hiện trước mặt Thais, bé thuận theo anh ngay lập tức, dù không nhìn thấy, theo bản năng, tôi cảm thấy ngày nào bé cũng mong anh đến. Bé miễn cười hạnh phúc khi anh bước vào phòng và để mặt cho anh điều khiển một cách hết sức tin tưởng. Bởi vì, mặc dù rất nhiều tính năng đã bị hỏng, nhưng tôi nhận thấy rằng trái tim con gái bé bỏng của tôi vẫn biết phập phòng trong nỗi dịu dàng. Một vòng xoắn ốc dữ dội, chỉ một tuần sau khi trở về nhà, khi Thais vừa làm quen lại được các dấu mốc và lấy lại đôi chút sức lực, tình trạng sức khỏe của bé lại trở nên phức tạp. Những cơn đau lại bắt đầu, đau khủng khiếp. Mỗi ngày, những cơn đau càng trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Tất nhiên chúng tôi có cả một bộ sưu tập các loại thuốc để giảm đau cho bé, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng và thời gian mỗi cơn ngày càng kéo dài hơn. Chúng kéo đến bất kỳ lúc nào không báo trước, rồi dừng lại cũng đột ngột như khi xuất hiện. Chúng có thể biến mất rất nhanh chóng nhưng cũng có thể kéo dài hàng giờ, dù dài hay ngắn. Chúng đều có một điểm chung, đau đến không thể chịu nổi. Những cơn đau này khiến Thais mệt rã rời, và bất kỳ ai chứng kiến cũng đều bị sốc. Chiều nay, mọi thứ trong phòng đều êm ả. Thais và tôi đang nghe một câu chuyện, hai mẹ con ôm nhau nằm trên giường của bé. Đột nhiên cơn đau xuất hiện, đau đớn nhất so với những lần tôi từng chứng kiến. Kinh hoàng nhất, không bao giờ tôi có thể miêu tả lại cảnh này. Không có gì tệ hơn là phải bất lực chứng kiến nỗi đau đớn của con mình. Không gì tệ bằng... Không bao giờ. Tôi muốn bé không bao giờ phải chịu đau đớn nữa. Điều đó là không thể chịu đựng nổi. Cần phải dùng đến những phương cách tốt nhất, ở tốc độ nhanh nhất, làm mọi thứ để chuyện đó chấm dứt. Ngay lập tức, sau khi Thais đã dịu lại, tôi gọi cho bệnh viện. Tôi vẫn đang bị sốc. Ngón tay tôi rung lẫy bẫy trên các phím số, và mắt tôi nhòa đi vì nước mắt khi tôi giải thích tình hình với bác sĩ ông đã quyết định cho thai nhập viện ngay lập tức tôi chỉ kịp thu nhặt những thứ tối cần thiết để ở lại bệnh viện không quên chiếc đĩa hát ru khi xe cấp cứu đã đến trước cửa tòa nhà vài phút sau trong tiếng còi hụ vang vọng xe đã đến trước cửa bệnh viện chuyến đi đã gây thêm một cơn đau khác tôi nghe thấy người lái xe buộc miệng nói nhỏ ôi chúa ơi không thể đau đớn thế này được Rồi nhấn chân ga mạnh hơn chút nữa. Không được phép. Đối diện với cơn đau, bệnh viện đưa ra các chỉ thị rõ ràng và chính xác với bất kỳ lý do nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không được phép để bệnh nhân bị đau đớn. Lại càng không thể khi bệnh nhân là một đứa trẻ. Tư duy của mọi người đã tiến bộ nhiều. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi đã phải nghiến răng và nén nước mắt Trong khi bác sĩ trấn an, không, không đau đâu, xem nào, cháu là một em bé rất dũng cảm. Nhưng có đấy, những mũi khâu không có thuốc tê đó đau lắm, ít ra ông ấy cũng nên thừa nhận điều đó. Ngày xưa, cách để phân tán nỗi đau là phủ nhận đó, logic đó đã trở thành cổ hủ. Thật may mắn, ngày nay người ta không chỉ thừa nhận nỗi đau mà còn tìm cách đánh giá mức độ của nó để giảm thiểu, ngay cả ở trẻ nhỏ. Ngay khi đến bệnh viện, Thais đã được một bà bác sĩ chuyên giảm đau chăm sóc. Đó là một bộ môn mới trong ngành y và bộ môn đó mới có ít làm sao. Sau khi chẩn đoán nhanh chóng và đầy đủ, bà xác định mức độ đau đớn của con gái chúng tôi nó đã vượt qua ngưỡng chính thức. Chúng tôi cũng đã biết rằng nó vượt quá khả năng chịu đựng, chỉ cần nhìn bé là hiểu. Bà kê những loại thuốc cần thiết để giảm đau cho bé ngay lập tức. Chỉ giây lát sau, Tice đã dịu lại và thả mình vào một giấc ngủ hồi sức. Bằng giọng thì thầm để không làm công chúa đang ngủ của chúng tôi thức giấc, bà bác sĩ giải thích cách làm mà bà dự kiến áp dụng. Quả thực, trong cách tiếp cận cơn đau mới mẻ của bà, y học không chỉ dừng ở việc chấp nhận và xoa dịu những đau đớn về thể xác, mà còn tìm cách dự báo chúng. Tice không cần phải chịu đựng những cơn đau này. Từ trước đến nay, chúng tôi đã bị tụt hậu so với tiến triển của căn bệnh và những cơn đau đi liền với nó. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ đoán đầu chúng. Bà bác sĩ liệt kê lại một loạt các loại thuốc giảm đau có tác dụng đối với thai, từ paracetamol cho đến morphine, bao gồm cả khí meopa, loại khí gây cười có thể ngăn chặn cơn đau. Không còn gì phải nghi ngờ về hiệu quả của các cách điều trị này. Tuy nhiên, bác sĩ mong muốn chúng tôi suy nghĩ trước khi đưa ra ý kiến đồng thuận, bởi vì các loại thuốc này không phải là không có tác dụng phụ. Chúng sẽ gây ra tình trạng ngủ ly bì ở Thais. Đó chính là mặt trái không thể tránh khỏi của tấm huân chương. Bé sẽ không còn bị đau, nhưng cũng kém tỉnh táo hơn. Chúng tôi chấp thuận, không chút do dự. Ngày mai, 21 giờ 30 tòa nhà màu xanh, tầng 2, phòng đầu tiên bên phải. Anh thay phiên cho Caro, chị ấy sẽ chỉ dẫn cho anh những thông tin cần thiết. 8 giờ sáng hôm sau, sẽ đến lượt Marie Pascal em sẽ đến muộn một chút. được rồi, anh nhớ rồi. nếu có vấn đề gì anh gọi cho em được chứ? được, bất cứ giờ nào. chúc anh dũng cảm và có một buổi tối tốt lành. cứ như trong phim trinh thám, thực tế còn hấp dẫn hơn tưởng tượng. đó là đội quân của thailand đang lâm trận. đội quân này hình thành ngay từ khi bé phải vào viện. quả thực, tin bé nhập viện lan truyền nhanh chóng xung quanh chúng tôi. rụng rời trước tin chúng tôi lại phải chia tách. Người thân và cả những người hơi thân cũng đề nghị được giúp đỡ, được dành thời gian cho chúng tôi. Một mạng lưới đã được dệt nên nhanh như chớp và tiếp sức nhau xung quanh thai, ngày cũng như đêm. Khẩu lệnh rất rõ ràng, cần có người liên tục ở bên bé 24 trên 24 giờ và giảm bớt tối đa gánh nặng của chúng tôi. Thỉnh thoảng những người giúp đỡ lại đụng nhau, khi người đến thay có mặt sớm hơn một chút, còn người đến trước lại chần chừ chưa muốn đi. Các y tá đã quen với vũ điệu liên tục của những gương mặt mới xung quanh công chúa của chúng tôi. Họ gọi đó là hội đoàn kết The Thais. Đoàn kết. Có đúng đó là thứ tình cảm đã thúc đẩy bạn bè, cha mẹ, anh chị em họ, cả người trẻ lẫn người già, dành ra một giờ, một ngày, một đêm, trong một căn phòng bệnh chật hẹp, bên cạnh một bé gái hơn 2 tuổi không nhìn được, không nói được, không cử động được nữa. Tôi không nghĩ đó chỉ là vì tình đoàn kết. Không phải thế. Tôi cảm thấy có một thứ gì khác. Tôi cảm thấy nó trong động cơ thúc đẩy họ, mạnh mẽ hơn sự triều mến, mãnh liệt hơn lòng thương cảm, sâu sắc hơn sự quyến luyến. Qua những câu chuyện, những giai thoại, những lời tâm sự, mỗi người đều thổ lộ với chúng tôi lý do khiến họ đến với Thais. Tất cả những lý do này đều dẫn đến một cái kết và chúng tôi tiếp nhận chúng như một món quà, đi thẳng vào tâm hồn chúng tôi có ai không? cô y tá bước vào phòng Thais và ngạc nhiên thấy bé đang nằm một mình trên giường, hai mắt mở to, miệng cười nhẹ nhàng, quay mặt hết hướng này sang hướng khác. đột nhiên cánh cửa tủ quần áo mở ra, Caroline kín đáo thò đầu ra. Tôi đang chơi trốn tìm với Thais. đừng nói là cô đã thấy tôi. Tìm được một chỗ trốn kín đáo trong căn phòng này đâu có dễ. tôi mà trốn dưới giường là bé tìm ra ngay. xúc động. Cô y tá đặt một ngón tay lên miệng tra dấu đồng ý và lại gần Thais để thực hiện các công việc cần thiết Như thể không có chuyện gì xảy ra Thais vui mừng hớn hở Ngày hôm đó, ở tuổi ngoài 30 Caroline đã tìm lại được tâm hồn thơ trẻ đang ẩn sâu trong cô từ rất lâu rồi Cô đã tìm được nó vì Thais và nhờ có bé Louis ngồi bên giường Thais hai mắt đỏ hoe cánh mũi phập phòng Cậu đang khóc cho những nỗi đau đầu tiên trong tình yêu. 20 tuổi, người ta tin chắc rằng những vết thương tình yêu là vĩnh viễn, thậm chí đôi khi còn gây chết người. Không ai có thể an ủi được cậu. Cậu tâm sự với Thais những dàn vặt trong lòng và những thăng trầm trong cuộc sống tình cảm của cậu. Thais quay về phía cậu, tìm kiếm ánh mắt cậu và bắt đầu cười. Càng lúc bé càng cười to, cười không ngừng. Đến nỗi Louis không kìm được nữa và cũng bị cuốn theo Cậu cũng cười, cả hai cùng cười ẩm ý, và đột nhiên cậu thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Cậu dịu dàng hôn bàn tay Thais và tâm sự với bé như một lời thú nhận. Em nói đúng, Thais à, không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Có thể chính phép màu đó đã lôi kéo tất cả họ nhiệt tình tham gia vào đội quân trung thành bên cạnh Thais, phép màu mà chúng ta thường gọi là tình yêu. Hạnh phúc đôi khi được tạo nên bởi những điều nhỏ bé Rất nhỏ, nhỏ tí xíu Sáng nay, hạnh phúc của chúng tôi bắt nguồn từ một phân tử Khi nhìn thấy được qua kính hiển vi Aricympathase A Loại enzyme mà Azilis đang thiếu Và bây giờ đã có mặt trong cơ thể bé Phân tử này không thể nhìn thấy bằng mắt thường Nhưng các kết quả kiểm tra đã được công bố chính thức Đúng là nó đã xuất hiện Đúng là một tia nắng mặt trời giữa mùa đông lạnh giá Khi Azilis ra đời, tỷ lệ arysphantas A gần như bằng 0. Hiện nay, bé đang có tỷ lệ bình thường, giống như một người không mắc bệnh loạn dưỡng mạch cầu. Đó chính là lợi ích có được nhờ việc ghép tủy xương chúng tôi đã làm được. Sự có mặt của loại enzyme này là một dự báo không thể thiếu cho khả năng chấm dứt căn bệnh. Không có nó, không gì có thể ngăn cản được quá trình phá hủy myelin. Chúng tôi đã tiến được một bước dài và bỗng nhiên rẽ sang một hướng mới, nơi chúng tôi có thể tin tưởng. Và nếu như sắp tới đây, mọi việc sẽ chỉ còn là một cơn ác mộng, nếu như sau này bé biết đi, và sẽ sống như tất cả mọi người, và nếu như, nếu như, nếu như, tôi có cả loạt những nếu như đầy hứa hẹn trong đầu. Vẫn còn quá sớm để reo hò chiến thắng, quá sớm, vì thực ra chưa có gì là chiến thắng cả, Bởi vì mặc dù việc sản xuất ra chất này là một điều kiện không thể thiếu để có thể chữa khỏi cho acylis, thì nó cũng không đảm bảo rằng căn bệnh sẽ được đẩy lùi vĩnh viễn. Y học không thể giải thích được những bí ẩn không dò thấu trong cơ thể con người, chưa thể. Bây giờ, chúng tôi chỉ có một điều chắc chắn. Enzyme đó đã có mặt, nhưng vẫn còn cả ngàn nghi ngờ cần làm sáng tỏ. Enzyme đó có hiệu quả không? Nó có trở nên hiệu quả trước khi căn bệnh gây ra những tàn phá không thể sửa chữa không? Nó có đủ hiệu quả để ngăn chặn vĩnh viễn sự phát triển của căn bệnh không? Chỉ có tương lai mới trả lời được. Cứ ba tháng một lần, Azilis lại phải chịu đựng một loạt các bài kiểm tra để theo dõi tiến triển của mọi việc một cách sát sao nhất. Các bài kiểm tra này sẽ cho chúng tôi biết tình trạng thần kinh và vận động của bé ổn định hay không may. Nhưng thôi, đó không phải là chủ đề của ngày hôm nay. Tôi dành những lo lắng này cho ngày mai Lúc này tôi nhắm nháp thông tin tốt lành đó Không kìm giữ Việc còn lại là tôi phải có lòng tin Và dựa vào những điểm tích cực Mọi việc đang diễn tiến một cách đáng khích lệ Có vẻ như phôi ghép tiến triển rất tốt Và enzyme đó đã xuất hiện Chúng tôi lại có những hy vọng đẹp đẽ Và ai cũng biết rằng Chúng ta sống được là nhờ hy vọng